Trần Thy rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya, được phát trên kênh sóng truyện ma. Trong buổi tối nghe truyện tâm linh đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng gặp lại Cổ Nguyệt qua một câu chuyện có tựa đề Bí mật ngôi mộ không có xác. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời cùng theo dõi câu chuyện. Chiều hôm đó Cả xóm còn chưa kịp nhóm bếp Thì tiếng chửi của bà Tám Đã trù tréo dậy lên Cai độc đến mức Nghe thôi cũng lạnh sóng lưng Như thế không phải chửi người Mà đang gọi cả cô hồn giả quỷ Quanh xóm kéo về Bà mẹ đó Tao mà bắt được đứa nào ăn cắp con gà của tao Tổng bé cho lội dò Cái độ khốn nạn quần chó đẻ Tụi mày ăn con gà của tao đi ha Ăn đi Rồi thế nào cũng bị mắc xương mà chết mất đất kỳ tử Đồ cô hồn các đảng Âm binh dịch dật Bộ tụi mày đói khác lắm hay gì Không có ai cúng hết hả Giọng của bà Tám tru tréo gian lên Chủi rũa dậy cả một khúc đường Khiến cho ai nấy cũng đều phải lắc đầu ngao ngán Bởi vì vừa lúc xế chiều Có đứa nào đó Đã vào nhà của bà Và trộm đi mất con gà mái dầu đang đẻ Bà Tám ở trong cái xóm này Đổi tiếng là dữ tợn và chua ngoa nhất. Bất cứ ai mà hễ động đến bà thì coi như cuộc đời không thể nào ngóc đầu lên nổi. Bởi cái miệng bà vô cùng đanh đá. Bà chửi từ trên từ đường chửi xuống, kể cả tổ tiên dòng họ đã mất từ hơn 18 kiếp trước. Bà cũng phải mồi móc lên để mà chửi. Bởi vậy, người dân trong xóm này ai cũng đèo né tránh. Người ta tránh gây chuyện, xích mích với bà. Nếu không muốn bị cái miệng của bà đào mồ cốt má. Bà Tám vẫn còn đang đứng ở ngoài sân nhà của mình hăng say chửi. Vừa hay bà chính hàng xóm đi qua thấy vậy liền hỏi. Có chuyện gì vậy chị Tám? Được lời như cõi tấm lòng, bà Tám cạn điên tiết rú lên. Mẹ à nhà nói chứ, bà coi coi, con gà nhà tôi đang đẻ. Vậy mà cái quân mất dạy nào nó vô nhà tôi á nó bưng đi mất con gà. Để lại cái rổ trứng lăn lóc vậy đó coi có tức không? Hổng lẽ bây giờ tôi nhảy vô tôi ấp. Thiệt là cái phường lưu manh khốn nạn bà. Tôi trụ cho nó ba đời tổ tiên có chết cũng không được siêu thoát. Phải đổi mồ sống vậy mà trả lại con gà cho tôi đó. Bà chính vừa nghe xong cũng khẽ nhăn mặt rồi lắc đầu không dám hỏi thêm câu nào. Đành buông một câu chạo bâng quơ. Đoạn bước lẹ về nhà, bởi không muốn gây thêm phiền phức. Bà tám vẫn còn đứng chống nạnh ở ngoài sân nhà và không có ý định ngừng chửi. Nhưng bà ta đâu hay biết rằng, ở trong ụ rơm gần đó, có hai cái bóng người đang cụm đầu vào nhau chui rúc. Một thằng tên là Điền, thằng còn lại tên Đô. Tuổi nó là một cặp bài trùng, từ cái tên cho đến cái tính chuyên đi ăn cắp vặt ở trong xóm. Và tất nhiên là con gà của bà tám cũng chính do tuổi nó đã chồm đi vì lúc chiều đã đệ mà không thấy bà tám ở nhà. Thằng Điền ôm chặt con gà đã cứng đờ vì bị nó bẻ cổ. Nó nhăn mặt nói với thằng Đô. "Mẹ cái con mẹ già này chửi ghê thiệt. Biết vậy tao hốt luôn cái ổ trứng. Lỡ bị chửi à, chửi cho nó đáng." Thằng Đô gật đầu đáp. "Tao nghe danh bả lâu rồi." này mới được chứng kiến mà công nhận nha, nội công thâm hậu ghê đó. Chửi hồi nãy giờ mấy tiếng đồng hồ, chửi thấy mệt. Điện ngóc cái đầu ngó ra rồi nhanh chóng thụt vào. Đoạn nó ngáp dài nói. "Ôi, cùng mẹ để tính chửi tới khuê sao vậy trời, giờ sao về được mày?" Thằng Đô lắc đầu, nó cũng ngao ngán đáp. "Ai biết, giờ bà còn đứng đó làm sao chui ra được?" Tao cũng ngứa mình thấy mẹ luôn đây nè, đói nữa chứ. Vừa nói, nắp vừa đưa tay gỡ bỏ mấy cọng rơm khô đang bị dính vô người rồi gãi xoẹt xoẹt, khuôn mặt nhăn nhúm khó chịu. Thằng điên lúc này cũng nằm giật ra. Nó ôm con gà đặt lên trên bụng mình, trợn chép miệng nói. "Giờ mà về làm nồi cháo gà. Thì ôi thôi ta nói cuộc đời nó bay bổng làm sao. Ôi tao đói sắp xỉu rồi." Thằng Đô nhìn nó cười nhách mép trả lời Ờ chịu khó đi mày Để tối trợ một chút nữa thì bò về đại Bà không có thấy đâu Điền đáp ừ gọn lõn một tiếng Rồi nhắm nghiện mắt lại Mà tưởng tượng về nồi cháu gà thơm lừng Bỏ thêm một ít hành phi của mình Đang nghĩ đến đoạn xé cái đùi gà Thì nó bị thằng Đô vỗ vào đầu cái bóp Khiến nó giật mình toàn tỉnh Rồi mở mắt ra gắt lên Cái gì vậy thằng quý? Bả vô nhà rồi hả? Đồ ngồi đó nhìn nó mà đáp. Dầu cái đậu của mày á, bả cũng đang luyện bộ mồm sư tử hống này kìa kìa. Mày điếc hả? Vậy cho cái gì? Mẹ đằng mơ sét cái đùi. Đồ biết là điền đang đói nên mới sẵn. Nó cũng đói cồn cào, nhưng cũng phải đợi cho bà tám điềm vô nhà thì mới mong về được. Sở Dĩ nó kêu thằng Điền, dịch chợt nhớ ra một chuyện, Đâu nói. Ê, mày biết cái nhà ở gần cây cầu lớn nhất xóm mình không? Điền nghe bạn hỏi thì khẽ gật gù trả lời. Biết, nhà đó là của ông bá giàu nhất xứ. Có đứa con gái mới chết chứ gì? Rồi sao? Thằng Đâu đăm chiêu một lúc rồi khẽ thì thầm. Tao nghe đồn mấy người giàu á thường hay chôn theo người thân của họ. Trông rất là nhiều vàng bạc của cái đó mày Thằng Điền thoáng trao mày Vì nó vừa nghe Đã hiểu được ý đồ của bạn mình Rồi nó lại ôm con gà nằm xuống Xua tay nói Ôi bỏ liền Tao không có niên mà đi đào mẫu của người chết Xui xui lại bị bé cổ như con gà một cái à Lặng tháng về hai lần Mày quên chuyện đó đi Đồ trông thấy phản ứng của bạn Thì bóng bực cười Nó lôi thằng Điền dậy rồi nói. <cười> mày bự con sao mày nhát như thỏ đế vậy? Thời nào rồi còn sợ ma với cỏ. Có tao với mày là hai con ma sống đây nè. Người ta không sợ mình thì thôi, mày lo sao quá. Bị cười nhạo, Điền ngay lập tức ngồi thẳng dậy, nó nói. Mày không tin trên đời này có ma thiệt hả? Nhưng mà tao nghe bà nội tao kể lại á, ngày xưa có một ông cũng ở trong xóm này nè, đi đào mộ người ta chỗ về quốc chất đó. Bà nội tao kể là có thiệt chứ không có đùa nghe mày. Mặc dù nét mặt của thằng Điền đang tỏ ra vô cùng nghiêm túc, nhưng đầu lại tiếp tục bật cười. Nó vỗ vỗ vai của Điền mấy cái rõ mạnh, sau đó nó nói: Bà nội mày kể để nhắc ma mày, không cho mày lấy dầm cái gì. Thôi, tao xin. Điền lúc này bị thằng bạn thân liên tục cười nhạo thì đâm ra nổi quạu. Nó đấm vào ngực thằng Đô một cái, cãi lại. Mày không tin thì thôi, muốn đi thì tự đi, đừng có rủ tao. Đồ biết nhất thời thì không thể nào lay chuyển được điền, nên nó cười giả lả nói. Ờ, thôi được rồi, mày không đi thì thôi, coi như là tao chưa nói gì hết, được vô ông nội. Thế là cả hai thằng lúc này đều cùng nhau im lặng. Ở phía bên trong nhà, bà tám vẫn còn đang sai xưa chửi rủa. Phải đợi cho đến khi trời đã bắt đầu tối hẳn thì hai thằng mới từ từ mon men bò ra khỏi đống rơm. Tuổi nó ôm theo con gà mà chạy nhanh một mạch về nhà. Tối hôm đó, điền đô lại có một nồi cháo gà thơm lừng nóng hổi để bỏ vào cái bụng đói meo của mình trước khi hai thằng lăn ra giữa nhà mà ngủ một giấc ngon lành cho đến khi trời sáng. lại nói đến gia đình của ông bá. Nhà ông ta giàu có nhất ở trong cái xóm này. Ông bá chỉ có đọ̣c được một người con gái, nhưng cách đây mấy ngày, gia đình đã cho phát kinh cô gái bị mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo nên đã đột ngột qua đời khi tuổi chỉ vừa mới đôi mươi. Nghe người ta đồn, nhà của ổng rất là giàu, vàng bạc chắc có đến hơn cả tạ, được ông ta cất giấu rất kỹ. và để ở đâu đó trong nhà. Cũng có mấy lần bị trộm vào giếng thăm, nhưng vì nhà ông bá có nuôi đến ba bốn con chó bẹt rê, con nào con nấy bự tổ chảng bằng cả cái cột đình, lại còn rất dữ tợn, nên bọn trộm chỉ vừa mới chui được vào trong sân đã bị rượt đuổi cắn xé, rồi bọn chúng hè nhau, cấp quần chạy té khói, chẳng dám quay đầu lại. Quay lại với cặp bài trùng điền đô. Sau khi đã đánh chén no nê hết một nồi cháo gà, cả hai thằng lăn ra ngủ cho đến tận trưa hôm sau mà bọn nó vẫn còn chưa chịu tỉnh. Vì cả hai thằng đều đã sớm một coi cả cha lẫn mẹ, chỉ riêng có Điền từ nhỏ đã ở cùng với bà nội, nhưng bà đó cũng chết cách đây rất lâu, bỏ lại nó một mình bơ vơ cùng với một căn nhà tranh rách nát. Nó cứ như vậy mà lớn lên từng ngày. trong tình yêu thương và đùm bọc của bà con hàng xóm với những bữa cơm đạm bạc được bà con cho mỗi người một ít. Rồi khi nó trưởng thành, sức dài vai rộng, có thể tự mình đi tìm công việc mà kiếm cái ăn thì người dân ở trong làng cũng từ từ mà không còn quan tâm tới nó nữa. Thằng Điền hàng ngày lây la đi khắp nơi ở trong xóm. Hễ ai thuê nó làm cái gì là nó làm cái đó. miếng sau đủ cơm để ăn ngày hai bữa. Đớp với nó như vậy, lậu quá đủ. Cuộc sống của nó cứ đơn giản trôi qua từng ngày như vậy cho đến khi nó gặp được thằng Đô. Đô là người ở trong xóm, nó cũng mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Nhưng khác với Điền, nó chẳng được ai cô mang mà phải tự một mình lăn lộn vào đời để có thể sinh tồn. Nó ý thức được Mình không còn người thân, không còn ai che chở cho nên nó phải tự mình mưu sinh mà kiếm cái ăn bỏ vào trong bụng. Giống bản tính khôn ngoan lại lẻ làng, thằng đó chọn cho mình cái nghề đi ăn trộm vặt. Bởi nó nghĩ, chỉ có ăn trộm là một công việc nhàn nhã và tiện lợi nhất, không cần phải vất vả nhiều mà vẫn có cái để ăn. Cho đến một hôm, nó bị người dân phát hiện. khi đang hái trộm xoài ở trong vườn nhà của một người nông dân ở trong sóng. Đô bị rượt đuổi, rồi bí bách quá nên mới chạy vào nhà của thằng Điền mà trốn. Điền thấy Đô cũng trạc tuổi nó, lại cũng là thanh niên với nhau, nên mới thương tình ra tay giúp đỡ. Rồi cuộc đời hai thằng cũng kể từ đó mà v uop tình gắn kết lại với nhau. Từ đó Điền cũng đi theo cái nghề trộm vặt của Đô, rồi dần dần sinh ra lười biếng. Hai thằng chỉ thỉnh thoảng dắt cuộc đi ra đồng làm thuê, để ý qua mắt bà con làng xóm thôi. Chứ cái nghệ chính của bọn nó thì vẫn là ăn trộm, không bao giờ có thể từ bỏ được. Vậy, dậy đi mày. Thằng Điền vẫn còn đang say ke thì đã bị thằng Đô đá cho một cú đau điếng vô đích. Nó giật mình choàng tỉnh, khẽ nheo nheo cặp mắt rồi cất giọng nhựa nhựa nói: Dậy dậy. Mày không ngủ thì để tao ngủ. Cần cô hồn này. Nói rồi, Điền lại xoay lưng vào ôm lấy cái gối đã sỉn màu, cáu bẩn, định tiếp tục ngủ. Nhưng đồ nếu lấy tay nó, kéo giổng lên, nói. Dậy đi. Mày mà không dậy, tối nay á, trận đối đó nghe cho mày. Mặc dù đang trong tình trạng say ngủ, nhưng khi nghe đến chữ đói, Thằng điên cũng từ từ quay ra, rồi chậm rãi ngồi dậy, nó nhìn Đô hỏi: "Ơ, gì? Giờ vẫn còn chưa tối. Mày kêu tao dậy làm gì cái thằng điên?" Đô ngồi ngay ngắn nhìn bạn, khuôn mặt nó tỏ ra vô cùng nghiêm túc. "Ê, tao tính kỹ rồi. Tối nay tao với mày thì vô giường nhà con bá bẻ mít đi. Được bao nhiêu mình đem ra chợ xã bán. Nghe nói à?" Dụnh nhão trồng nhiều mất tố nữ vô lắm á. Mà mất tố nữ bán có giá lắm đâu mày. Điền vừa nghe xong thì cũng từ từ tỉnh ngủ. Nó cũng khẽ gật gù. Rồi đột nhiên vỗ vào đầu thằng Đô một cái bốp. Má vậy mà cũng kêu tao dậy nữa. Mày nói tối mới đi. Giờ mới có trưa. Kêu tao làm cái gì? Cái thằng mất dịch. Đầu bị đánh đau nhưng nó không kêu, lại đập ngực vào đầu của Điền, quát cái thằng ngu này. Bây giờ mày không dậy đi dò la thử thì tối biết đường đâu mà vô vườn nhà ông. Thế là cả hai thằng sau khi đã rửa mặt xong xuôi, tuổi nó vắt hết ở trong cái nội hôm qua, còn được một ít cháo loãng ăn lót dạ mới đi ra ngoài tìm tới nhà ông bác. Buổi tối hôm đó, thằng Điên cầm theo một cái bao cũ đựng lúa, còn thằng Đô thì vác theo một cây củi mốc. Hai thằng mon men đi dọc theo bờ tường nhà của ông bá. Vì lúc trưa tuổi nó đã giờ đi qua đi lại để xem xét tình hình và đã nhận ra được một điều, muốn đi ra vườn nhà của ông ta thì chỉ cần trèo qua cái bờ tường rồi men theo cái lối nhỏ ở phía bên hông nhà là có thể đi thẳng được ra vườn, nên cũng không sợ phải đụng vào mấy con chó bẹt xe, cho nên tuổi nó cũng khá yên tâm. Đi ngồi thụp xuống, đẩy cho Đô đứng lên vài, rồi nhảy xuống qua phía bên kia bờ tường. Sau đó, nó đưa cây cuội móc cho thằng Đô, rồi nhanh chóng đạp chân vào tường để trèo lên. Đô ở bên kia lúc này phụ giới lên kéo lấy tay của Điền để cho nó nhảy xuống. Thế là cả hai thằng cũng thành công trót lọt, đột nhập vào trong sân nhà ông bá, trong bóng đêm mờ mịt âm u. Giới cái không khí vào lúc này tự nhiên lại vô cùng lạnh lẽo. Điền Đô lập tức men theo cái lối nhỏ ở phía bên hồng nhà, rồi lẩn mò từng bước lồm khồm đi ra ngoài vườn của ông bác. Trong bóng tối chập choạng, tụi nó chẳng nhìn thấy được gì. Điền lập tức bật ngay cái que diêm lên để soi xuống lối đi, thì nó đã bị thằng Đô quay sang gắt khẻ. Mày làm cái gì vậy? Mau tắt lửa đi cái thằng ngu. Mày muốn ông bá đi ra tắm cổ tụi mình hả? Chớ, đừng tối thôi. Thấy cái còng bé gì đâu mà đi. Thì cứ mò mà đi đi. Nói thiệt, tao chưa thấy thằng ăn trộm nào nó ngu như mày luôn á. Trời đụ mày điên ơi. Điên bị bạn chửi, mặc dù có hơi chút tức tối, nhưng nghĩ lại thì thấy thằng đồ nói cũng có lý. Cho nên nó dục bỏ que diêm xuống đất, rồi dùng chân đạp lên để cho tắt. Đoàn quay sang nói với thằng đồ. Mẹ nó riếc rồi mày giống như cha tao quá. <cười> Nếu nói về nghề ăn trộm thì tao là sư phụ của mày, mà sư phụ thì cũng như cha, mày hiểu chưa? Thôi tập trung đi mày. Rồi hai thằng lại cúi người lâm khâm, từ từ bắt đầu tiến sâu vào vườn nhà của ông bá ở trong bóng đêm với cái không khí lạnh lạnh âm u mà không hề biết sợ. Giường nhà ông bá khá rộng Nhưng mặc dù rộng lớn làm vậy Ông lại chẳng hề thuê mướn Hay cắt cử bất cứ một người nào Để trong giữ cả Điền Đô lúc này Cũng đã đi sâu vào được bên trong giường Thằng Đô quay sang nói Bây giờ quạt dìm lên được rồi đó Xa như vậy Chắc ông không thấy được đâu Thằng Điền khẽ ừ Rồi nhanh chóng lấy ra bào dìm Ở trong túi áo Nó bật lên một cái Rồi mọi vào cây nút nhỏ đã được nó chuẩn bị sẵn giắt ở lưng quần. Ánh sáng leo lét bắt đầu hắt ra, chiếu sáng ở một khoảng vườn với phạm vi không lớn. Thằng nô lúc này bới ngó giáo giác xung quanh tìm kiếm. Điền cũng đảo mắt liên tục, nhưng cả hai thằng đều chẳng nhìn thấy có một cây mít nào. Thằng Điền phát cáo, nó gắt. "Đâu? Mất tô nở của mày đâu? Sao toàn là chuối xem với cốc ổi không vậy?" Thằng Điền cũng không biết thế nào Nó đứng gãi đầu đáp Ai biết Rõ ràng tao nghe người ta nói Mày nghe hay quá Mẹ là mất công hết cả buổi thôi Điền bực dọc Dứt cái bào xuống đất rồi gắt lên Điền bực dọc dứt cái bào xuống đất rồi gắt lên Đô lúc này quay lại nhìn nó Nói Ê Bây giờ không có mít Hãy tao với mày đi kiếm cái khác đi Thằng Điền vẫn còn đang trong tình trạng khó ở Nó ngồi bật xuống, rồi ngước mắt lên nhìn Đô, hỏi: "Kiếm cái gì? Ở đây có công mẹ gì đâu mà kiếm? Không lẽ bây giờ bé ổi về chấm muối ớt ăn hay gì?" Đỗ Nghe lập tức ngồi xuống cạnh Điền, nó vở trò chiều dụ: "Nè, mày nhớ cái chuyện hôm qua tao nói với mày không? Cái vụ con gái công bá đó." Vừa nghe tới chuyện đó, thằng Điền đáp dội xua tay, trả lời nhanh chóng: Thôi thôi, tao nói là không là không á. Mày muốn làm á tự mình mày làm đi, tao đi về. vừa dứt lời, thằng Điền cũng dục đứng dậy, cầm lấy cái bao toang bỏ đi. Thì Đâu đã lên tiếng nói. Nếu mày sợ thì cứ về đi. Coi như tao không có thằng bạn như mày. Hèn nhát, rồi suốt đời ở phải sống trong nghèo khổ. Tao sẽ tự làm một mình. Nó nói xong thì cũng quay lưng lại với Điền. thái độ vô cùng giắt quắc. Lúc này thằng Điền không biết là đang có suy nghĩ gì trong đầu, có lẽ là nó tự ái vì bị Đô bảo rằng mình là người hèn nhát, nên nó liền bước tới đập tay vào vai của thằng Đô. "Đốt, tao sẽ làm, nhưng mày nên rút lại lời nói của mày đi biết chưa? Tao xưa nay không hề biết sợ là cái gì, tao à, tao chỉ sợ chết đói thôi." Dường như chỉ chờ có vậy, Thằng Đô ngay lập tức quay lại cười phá lên. <cười> có vậy chứ? Vậy mới là bạn tao. Điền không đáp lại câu nói đó mà lên tiếng giục. Rồi bây giờ về được chưa cái thằng ông nội? Dở gì? Mày mới nói là đồng ý làm với tao rồi mà. Điền vỗ vào đầu Đô cái bốp, chửi đổng. Mày ngáo hả? Đi đầu mộ thì cũng phải có đồ nghề. Không lẽ mày đào bằng tay không hả gì? Ờ ha. Má cái thằng điên, đi vậy. Điên nói quạo, liền bồi thêm vào đầu Đô một cú tát thật mạnh. Sau đó, nó bước đi ngược vào hướng nhà của ông bá để trèo tường chuẩn bị đồ nghề. Thằng Đô cũng hăm hở chạy theo, với tâm trạng vô cùng phấn khích vì sắp sửa có một phi vụ kiếm tiền, mà nó nghĩ rằng cả đời hai thằng cũng sẽ ăn mà không bao giờ hết. Điền Đô sau khi về nhà để lấy thêm dụng cụ Tụi nó cũng đã quay lại Bằng chính con đường cũ Và rất nhanh chóng Cũng đã tìm được ngôi mộ Của người con gái đoạn mệnh xấu xố kia Ngôi mộ đất nằm heo hút Tận sâu trong khu vườn nhà của ông bá Xung quanh ngôi mộ Được bao bọc bởi một hàng rào trắng Được làm bằng những ngọn cây bồ đề thẳng tấp Thằng Điền khẽ nhớ mài rồi nói Ê Ê Sao ông bá lại trồng cây bồ đề ở xung quanh mộ con ổng vậy? Trồng cây này là ma quỷ vong hồn sợ lắm à. Giống như là bị trấn yểm vậy đó. Thằng Đô lúc này chỉ mong mau chóng lấy được vàng bạc của cái. Nó xua tay tỏ ý không quan tâm. Thì kệ ông đi. Bây giờ làm cho lẻ còn về. Không thôi trời sáng một cái là tàn canh gió lạnh đó. Điền cũng gật đầu. nhưng nó lại quay sang nói với thằng Đô. "Tự tư mày, phải đốt nhang trước. Có thờ có thiêng mày. Mình phải đốt nhang xin chỉ đó cái đã. Nếu không lỡ bây giờ bóp bóp cổ." Nhưng Điền chưa nói hết câu thì đã bị Đô cắt ngang rồi nặc. "Ngáo hả? Đi đào trộm mộ còn xin. Mày thôi tào lao đi mày ơi, tập trung giúp tao một cái lẻ đi." Nói xong, đột lập tức bước vào bên trong ngôi mộ. Điện lúc này cũng đánh bước theo nó, mà chưa kịp nói câu gì. Ngôi mộ được đắp chỉ bằng cái gò đất sơ sài một cách khó hiểu. Vì ông bá là người giàu có nhất xóm, không ai là không biết. Vậy mà mộ con gái lại chỉ làm tạm bợ, nếu không muốn nói là quá cẩu thả. Nhưng điều đó thực hư ra sao thì chỉ có lẽ là người trong nhà mới biết. Còn bây giờ Thứ mà hai thằng thanh niên trộm vặt nó đang quan tâm rằng là tiền giấy vàng đang nằm ở phía dưới ngôi mộ này mà thôi. Dạ trời, trong bóng đêm mịt mù của một không gian đang vô cùng tĩnh mịch. Điền đồ đang hì hục đào xới lên từng lớp đất vẫn còn chưa khô hẳn, bởi ngôi mộ chỉ vừa được đắp lên vài hôm. Mây đen bay đi, trả lại trên bầu trời một mảnh trăng chiếu xuống phía dưới chút ánh sáng lập lòe hiu hắt. Cả hai đang còng máy còng lưng đào xới thì thằng Đô đột nhiên dừng lại bởi có một bàn tay lạnh ngắt đang vỗ vỗ vào vai nó. Nó quay phắt sang nhìn Điền rồi quát. "Mày cái thằng này, đạo mịt chích mẹ luôn còn giỡn nữa." Điền cũng đang đào, nó ngơ ngác quay qua thằng Đô trả lời. "Mày điên hả? Tại rảnh giỡn." Nghĩ là Điền đang cố tình trêu mình. Đô khẽ lượm nó một cái, rồi lại tiếp tục lầm khum lưng mà đào đất. Khi hai thằng vừa chạm được chiếc xẻng vào trong chiếc nắp quan tài, thì nghe xoẹt một cái. Thằng Đô mừng rỡ reo lên. "Ê được rồi mày, nhanh nhanh. Đi lên trên lấy cái sà beng xuống đây." Thằng Điền cũng vui mừng không kém, dù lúc này nó cũng đã thấm mệt. Nó vội qua cây xẻng qua một bên. rồi bò lên phía trên để lấy cái bao đồ nghề. Nhưng khi nó vượt trồi lên thì đập vào mắt nó là một khuôn mặt trắng dã xanh xao tái nhợt của một người con gái đang ngồi sẵn ở phía trên cây gò đất nhìn nó trân trân. Ha ha, má má. Thằng điên hốt hoảng kêu lên thất thanh rồi buông tay ra té nhào xuống phía dưới. Đồ nghe thấy tiếng hét kịp giật níu lấy tay của thằng điên lại, rượt bịt vào miệng nó mà kêu. Trời ơi cái thằng điên này, mày la cái gì vậy? Điên trộm mà mày la cái kiểu đó. Bộ mày muốn bị đeo công hả? Thằng điên lúc này mặt cắt không còn giọt máu. Nó run run ngón tay chỉ lên phía trên rồi lắp bắp nói. Ma, con con ma. Thằng nô lúc này nhìn thấy vẻ mặt của điên cộng thêm với những câu nói lắp bắp của nó thì cũng hiểu ra. Đồ bực mình đấm mạnh vào vai nó mà quát. Cái thằng nhắt cái à. Vậy mà nói đó giờ chưa biết sợ là gì. Điền vẫn còn rung cầm cập. Nó không dám nhìn lên phía trên nữa mà nhắm tịt mắt vào, nói trong hơi thở dốc. <cười> tao, tao nhìn thấy ma. Con con con ma nó ở kìa. Đồ nghe điện nói thì càng cáo hơn. Nó gắt lên, bởi lúc này nó cũng đang mệt lả, về phải vô đào xong hết mấy lớp đất. Bà cỏ gì? Mày bị ngáo hả? Má cái thằng. Rồi đâu bỏ mặt cho thằng điền đứng đó. Nó lập tức bò lên phía trên để lấy cây xà beng. Vừa bò nó vừa nói. Đồ nhắc gan thỏ đế. Chẳng làm được cái tích sự gì hết à. Gãy là dối thôi à. trời cũng đã dần về khuya. Ánh trăng tròn cũng dần nhô cao, để soi xuống cho khu vườn lúc này thêm một phần ánh sáng. Thằng Đô sau khi đã trèo lên được phía trên, nó lủi cùi lục lọi trong cái bao tìm cây sà beng dùng để cậy nắp hòm. Nhưng vừa chạm được vào cây sà beng, nó bỗng giật thót mình khi có một bàn tay lạnh lẽo của ai đó đặt lên vai nó. Nó nghĩ rằng đó là thằng Điền. Nên dội để cây xà beng qua một bên Tiếp tục lục loại Lấy thêm cái khăn để bịch vào mũi Vì sắp phải tiếp tục Xúc với sát chết Vừa lục nó vừa nói Sao mày không dưới chợ tao đem đồ xuống Làm đây làm chi vậy Nhưng ở phía sau lưng nó lúc này Bỗng gian lên một giọng nói âm u Vừa thanh thoát Vừa nhẹ nhàng Nhưng cũng vượt vô cùng ma mị Lên đây chơi. Lên đây chơi đi. Thằng đồ thoáng cao mày, bàn tay của nó lập tức dừng lại. Động tác của nó bắt đầu chậm ra. Nó nhận một điều rằng giọng nói vừa cất lên đó không phải của thằng Điền mà là của một người con gái. Đầu lúc này bắt đầu rung lên cầm cập. Mồ hôi ở trên trán rịn ra, ướt đẫm, chảy dài xuống tới cả khuôn mặt. Nó hít lấy một hơi thật sâu, rồi từ từ quay qua, nhìn vào cái bàn tay lạnh toát tự nãy giờ vẫn đang còn đặt ở trên vai mình. Và nó bắt đầu á khẩu không nói nên lời, bởi thứ nó nhìn thấy là một bàn tay trắng bệch với năm móng tay đỏ chói dài ngoằng đang gõ gõ vào vai nó. Thằng đồ quá kinh hãi mà không dám quay đầu lại nhìn. Nó lập tức nhảy bổ xuống phía dưới ngôi mộ chỗ của thằng Điền đang đứng, rồi kéo tay thằng Điền nói ngắt quãng. "Ma, có có ma mà mày ơi." Nhưng thằng Điền lại không hề có phản ứng gì với câu nói của Đồ, mà lại kéo tay nó ngực về phía mình, rồi chỉ vào cái quan tài mà nói. "Ê, đây là cái mộ giả. Mày nhìn coi." Trong hồn không có sắc chết. Thằng Đô vừa bị dọa cho đến mức sắp tè cả ra quần. Nhưng khi nghe Điền nói xong thì cũng dần tịnh thần. Nó bắt đầu bình ổn lại nhịp thở, rồi ngóp vào bên trong chiếc quang tài một lúc. Sau đó quay ra nhìn Điền mà nói. Ờ, ủa, mà sao mày mở được đắp hồn vậy? Thằng Điền khi nãy cũng bị hù dọa cho một phen hút dí á. Nó vì sợ quá nên bị trùng chân mà đứng không vững, rồi té ngã nhào vào chiếc quan tài, vô tình bàn tay của nó đụng trúng vào một góc, làm cái nắp quan tài tự động bị xê dịch, lộ ra một khoảng trống ở ngay tầm nhìn của nó. Thần Điền nhanh mắt liếc vào và nhận ra ngay được điều bất thường. Nó lấy hết can đảm, đẩy luôn cái nắp quan tài lên. Cũng là vừa lúc Thần Đô lao xuống, Điền lúc này khẽ trầm ngâm rồi đáp. "Tao không có mở, mà do cái hòm này nó không có đóng kín, nếu đó chứng tỏ mộ này chỉ là mộ giả thôi." Thần Đô ngật mặt ra. "Mộ giả hả? Mà sao làm giả anh chi vậy? Mày chắc không?" Điền bị Đô hỏi cắt cớ, đâm ra nổi quạo, nó ký một cái vô đầu của thần Đô. trừ chỉ tay vào phía bên trong nhà của ông bá mà nói. "Mày muốn biết thì mày vô mày hỏi ông đi. Tao đâu phải người nhà ông đâu mà tao biết." Thằng đồ khẽ gật gù rồi tự nói một mình. Sau đó thì như sực nhớ ra chuyện gì. Nó ngó nghiêng nhìn vào bên trong chiếc quan tài. "Ê, vậy còn vàng bạc. Móc kiểm tra coi." Thằng điên cũng sực nhớ ra. Nó ừ một tiếng. rồi rất nhanh chóng. Cả hai thằng đều quên đi cái chuyện bị hù dọa lúc nãy, lập tức ngồi thụp xuống, nhìn vào bên trong chiếc quan tài để xem xét. Ánh trăng non lúc này cũng không có đủ ánh sáng để cho bọn nó có thể nhìn rõ được hết tất cả mọi thứ. Điên quẹt ngay cái què diêm lên soi vào bên trong lòng của chiếc quan tài. Nhưng những gì mà tụi nó nhìn thấy lúc này chỉ là một tấm chiếu cũ, một vài bộ đồ bà ba của phụ nữ. Và một chiếc gối lụa theo hoa màu trắng Nằm chổng chơ Chứ ngoài ra chẳng còn bất cứ thứ gì khác Thằng Điền nhìn sang Đô Nói Đúng là bộ giả thế chứ ông Má tối này còn như trắng tài Đô lúc này mới khẽ cao mài Hình như nó đang suy nghĩ điều gì đó Rồi nếu lấy tay Điền mà hỏi Ê Hồi nãy mày nói mày thấy ma Là mày thấy cái gì vậy Điện nghe bạn nhắc đến chuyện đó, điện rùng mình một cái. Nó đưa mắt ngó lên phía trên, rồi kể lại cho thằng Đô nghe. Đô thở hắt ra một hơi thật mạnh. Nó cũng từ từ kể lại với Điện chuyện mình đã gặp. Sau đó thì hai thằng cùng đồng thanh thốt lên một lượt. "Ủa, mộ không có người chết. Vậy ma là ai?" "Ai là ma?" Điện và Đô lúc này liền đứng ngay người ra nhìn nhau. Cả hai thằng đều cảm thấy lạnh sống lưng Khi nhớ đến chuyện bị hụ dọa lúc nãy Thằng Điền nhanh miệng nói Thôi bây giờ cậy mẹ nó là ma hay là người Học không có vàng Thì giọt lẽ đi mày Ở đây một hồi tao bể tìm tôi chết queo mất công Đâu gật đầu Ừ trúc quân thôi Thế là cả hai thằng đều cùng nhau trèo lên phía trên Với thái độ vô cùng khẩn trương gấp gấp Điền dơm dội lấy cái bao đồ nghề nhưng đồn nặc ngang. Bỏ mẹ đi, cầm theo dúng dúng, chạy về chỗ lẻ đi ông nội ơi. Nhưng thần điền vẫn không chịu bỏ xuống, đắp giá cái bao ở trên lưng, rồi theo chân thằng Đô cắm cổ chạy. Khu vườn lúc này tự nhiên trở nên rậm rạp và rộng lớn một cách thật kỳ lạ. Đô chạy được một lúc thì mệt quá, nên mới dừng lại thở dốc. Nó ngoái đầu ra phía sau để nhìn thì không thấy thần điền đâu. Nó hốc khoảng đưa tay lên miệng làm cái loa mà gọi khẽ. "Điên, mày đâu rồi? Điên." Nhưng ở phía sau lưng nó chỉ là một màu đen với chút ánh sáng hiu hắt của bóng trăng non rọi xuống trên đám lá cây um tùm. Còn thằng Điên thì đã biến đi đâu mất dạng. Lúc này, thằng Đô hơi có chút hoang mang. Nó không biết là thằng Điền đang ở đâu, hay đã bị cái gì rồi. Đô đánh liều quay lại để tìm thằng bạn chí cốt, vì tụi nó đã thề, có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia. Đô rảo bước chậm rãi đi ngược trở về hướng của ngôi mộ, vừa đi nấp vừa gọi lên khe khẽ. "Điền, mày đang ở đâu vậy? Có nghe tao kêu không mày? Điền!" Nhưng mặt cho đồ có gọi đến khàn cả cổ thì Điền vẫn không thể nào đáp lại được, bởi nó đang bị treo toang ten ở trên cây xoài già gần đó. Miệng của nó còn bị bịt kín bằng một mớ bụi nhùi. Đồ lúc này cũng vừa kịp trông thấy Điền bị treo lơ lửng, cũng nhanh chân chạy tới. Nó không giữ được bình tĩnh nữa mà nhìn thằng Điền hét lớn. "Trời ơi, mày bị sao vậy Điền?" Nhưng thằng Điền lại trợn hai con mắt lên nhìn nó trân trân, rồi cứ lắc đầu ngài ngậy mà không nói được gì. Đô lúc này vội vàng chạy tới mặc cho thằng Điền đang cố sức ra hiệu, nó đần đến gần. Nhưng Đô dường như không hiểu, nó vì lo lắng cho bạn nên bất chấp lao đến. Rồi khi chỉ vừa chạm được vào gốc của cây xoài già, Thằng đô liền bị một lực rất mạnh đập thẳng vào gáy từ phía sau, làm cho nó ngất xỉu tại chỗ. Thằng điên nhìn bản chiếc cút của mình bị đánh mà không làm được gì. Nó ra sức dậy dụa ở trên không trung, khuôn mặt hằng lên sự sợ hãi tột độ. Rồi ngay lúc đó, ở trong bóng tối lờ mờ, bất ngờ xuất hiện một ngọn đốt sáng rực. Có vài bóng người đang đi nhanh ra từ đằng sau bụi rậm. và một giọng nói trầm đục lập tức vang lên. "Tôi bay gan quá hả? Cáp vào nhà tao mà cũng dám vào để ăn trộm hả?" Vừa nghe xong câu nói đó, thằng Điên cũng đã biết là ai đã bắt nó treo lên đây rồi. Người đó là ông bá chứ còn ai vô đây nữa. Nó cứ ú ớ trong cổ họng. Ông bá lúc này giật lấy ngọn đũa từ tay của thằng người làm. Ông ta soi ngón đuốc vào trong khuôn mặt của thằng đô đang nằm bẹp ở dưới đất rồi tiếp tục soi lên trên cao. Sau đó, ông ta nói tiếp: "Quá ra là hai thằng tranh con, chuyên đi ăn trộm vặt. tụi mày tới số rồi mới dám mò vô giường nhà tao." Nói xong, ông bá liền ra lệnh cho thằng người làm lúc nãy trói thằng đô lại, rồi cột nó vào trong gốc cây xoài. Sau đó, ông ta dí ngón đuốc vào mặt thằng đô, nói lớn: Đêm nay cho tụi bay ngủ mũi ở ngoài này Ở sáng mai tao đem tụi bay lên trên Để cho họ xử lý Đúng là cái phường trộm đau mất dài Dứt lời Ông dội dàng quay lưng bỏ đi Nhưng lại nhớ ra một chuyện Liền quay sang Nói với thằng người làm tên cò Mày ở đây canh chừng tụi nó cho tao Thằng cò không dám cãi Nó dội dã gật đầu rồi đáp Dạ không biết rồi ông chú Sau đó ông bác cùng với hai thằng người làm khác cũng nhanh chóng bỏ đi vào trong nhà, để lại ba thằng ở ngoài khu giường âm u lạnh lẽo giữa đêm khuya cô tịch. Lúc này chỉ còn nghe tiếng giấy kêu nỉ non cùng với tiếng gió sạc sao, vi vu rít lên tận cơn heo hút. Thằng Đô sau một lúc thì cũng đã tỉnh lại. Nó nhìn thấy thằng cò đang cầm cây đúc ngồi ở trước mặt mình. Lúc này nó cũng đã hiểu ra nguyên nhân, nên hớt hèm nhìn thằng cò mà nói: Ê, ông bá kêu mày ngồi đây canh tụi tao đó hả?" Thằng cò lập tức trợn mắt lên, nó vướng vướng cây đốt vào mặt của thằng Đồ, đứng lên mà quát: "Mày im liền. Tụi mày gan quá, dám vô đây ăn trộm, thì coi như số của tụi mày xui xẻo rồi đó, còn dám hỏi tao hả?" Đồ nghe thép vậy thì cũng có hơi sợ, nhưng vốn bản tính khôn lanh, nó liền bật cười nhìn thằng cò mà nói: Thì coi như tụi tao xui đi Mà đằng nào thì cũng bị bắt rồi Mày thả bạn tao xuống đi Chứ để nó ở trên đó mất công nó bị trói trật tay Hay là bể trái cổ Lúc đó ông bá không có nổi trách nhiệm đâu à nha Thằng cò nghe xong Cũng thoáng suy nghĩ điều gì đó Nhưng được vài giây Nó lại lắc đầu Khỏi Đừng có hồng vụ tao Trói nó ở trên đó không có chết được đâu mà lo Nói xong Nó lại tiếp tục ngồi xuống Tay vẫn cầm chắc cây đuốc, mặc kệ thằng nô đang lải nhải ở bên tay mình. Nhận thấy thằng này không thể dụ dỗ được, Đô cũng không có chuyện gì để nói nữa, nên nó liền lân la hỏi về vụ con gái của ông bác. "Ê, cô hai nhà này có phải chết thiệt rồi không mày?" Thằng cò vừa nghe Đô nhắc đến cô hai, nó liền giật mình, khuôn mặt tỏ ra một nét gì đó hoảng sợ. Nó ấp úng Mày, mày hỏi chuyện đó làm gì? Ờ thì tao tò mò thôi, làm sao hả? Thằng cò lúc này miệng có vẻ rung. Nó ngó giáo giác xung quanh một lượt, rồi cất giọng ngập ngừng. Ờ thì chết rồi, mà thốt nhất mày đừng có nên nhắc tới cô hai. Cô... Cổ... Giờ nói tới đó, thằng cò tự nhiên im mặt, khuôn mặt nó tái nhợt. như không còn giọt máu. Hai mắt nó mở trừng trừng nhìn ra phía sau lưng của thằng Đô, miệng há hốc biểu lộ sự kinh hãi mà không nói được gì. Thằng Đô trông thấy thái độ của nó như vậy thì cũng lấy làm khó hiểu. Nó cũng từ từ quay lại mà nhìn ra phía sau lưng của mình. Đô lúc này cũng bắt đầu á khẩu khi thứ mà nó nhìn thấy ở ngay phía sau lưng của mình là một cái bóng trắng đang đứng tựa người vô gốc của cây chuối. Mái tóc đen dài xõa xuống che kín cả khuôn mặt. Nhưng điều đó vẫn chưa gọi là đáng sợ. Mà điều đáng sợ hơn lúc này, cái bóng đó đang từ từ di chuyển về phía hai đứa tuổi nó. Thằng cò lúc này mặt cắt không còn giọt máu. Nó run lên cầm cập, miệng lắp bắp nói. Mà là là ma. Rồi nó loạn troạn đứng lên Chân nọ đã hấp vào chân kia vì rung rảy Cái bóng lúc này đang dần dần tiến tới Thằng cò vì quá quảng sợ Mà dứt luôn cả cây đuốt Rồi ngay lập tức bỏ chạy Đồ cũng quảng loạn không kém Nó vừa thở dốc Vừa nhìn theo thằng cò đang bỏ chạy kia Mà hét lên Quay lại mày kể trời cho tao đi Ê ê ê quay lại đây cái thằng khốn nạn Nhưng nó đã chạy đi mất mà không hề quay đầu lại nhìn đô một cái. Thần Đô lúc này tay chân bắt đầu búng rủng, mồ hôi trên trán vã ra như tắm. Khi nó cảm nhận được có một làn hơi lạnh buốt đang phả vào sau gáy của nó, nhưng thần Đô chỉ biết đứng im như vậy mà chịu trận, chứ không hề dám quay đầu lại. Nó ấp úng ở trong miệng với những câu tự ngắt quãng. "Cụ cụ hay là là cô phải không?" Cô nhớ trò phải không? Cô làm ơn cô đừng nhắc tôi. Ở phía trên lúc này, thằng điên cũng ứ ớ la hét gì đó, rồi bất chợt từ phía sau lưng của Đô bỗng vang lên giọng nói âm u, vô cùng lạnh lẽo. Xuống dưới trời học. Thằng Đô bây giờ đã bắt đầu khóc mếu máo. Nó sợ hãi đến mức tè cả ra quần. Nó bấu chặt hai bàn chân xuống nền đất, vì không thể chạy. Rồi nó lại bắt đầu cất lên tiếng nói đứt quãng. "Không, tụi cậu đi đâu? Cậu hai làm ơn đừng có bắt tụi, tụi tụi tụi sai rồi. Tụi tụi không nên vô vườn nhà cô để ăn trộm, cặn cặn không nên đầu mổ." Ở phía sau lưng, giọng nói lạnh băng kia khi nãy lại tiếp tục cất lên trả lời. "Đi đi." ở dưới chùi lắm á. Chơi mịnh buồn. Không không, tụi ông chơi với đàn bà con gái đâu. Cha má tôi vẫn vậy đó, làm ơn cô tha cho tôi đi. Thằng Đô lúc này đã bắt đầu khóc ré lên, thật sự khác xa với cái độ gan lì không biết sợ là gì giống như thường ngày của nó. Rồi trong khoảnh khắc, từ phía sau lưng của Đô, có một bàn tay trắng bệch Dinh nằm cái móng dài ngoằng đỏ chói vươn ra, chộp lấy cánh tay của nó, khiến nó bị quấn hồn trở ngất lịm luôn tại chỗ, đầu quẹo sang một bên, tựa vào gốc cây xoài già, sau đó thì nó không còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại, thằng nô mơ hồ nhận ra mình đang nằm dài ở trên mặt đất. Nó lồm cồm ngồi dậy, nhìn giáo giác xung quanh một vòng, rồi lại tiếp tục hét lên thất thanh. Khi nhìn thấy cái bóng trắng kia, vẫn đang còn ngồi chống cằm nhìn nó mà chưa chịu rời đi. Nó ngồi dục dậy, lùi ngay vào một góc ở trong bụi rậm gần đó, vừa run rẩy, vừa lắp bắp cầu xin. "Cô hai ơi, cô làm ơn cô đừng bắt tôi mà, tôi tôi xin cô đó." Nhưng cái bóng trắng kia lúc này nhìn nó bằng một đôi mắt trong veo, rồi cất lên giọng nói Bác anh làm gì? Tôi rủ anh xuống dưới chơi à? Tôi chơi mình mấy hôm nay buồn quá. Thật độ vừa nghe xong câu nói đó của cái bóng trắng, nó liền im bặt vì sững sờ. Còn chưa kịp nói gì thì cái bóng lại tiếp tục nhìn lên ngọn cây, chỗ thằng Tiện đang mì treo. "Mã anh coi anh trèo lên đó tháo bạn anh xuống đi, chứ để ảnh vậy nguy hiểm lắm. Tôi không có giúp được." Thằng đâu lúc này lại thêm một lần nữa hoang mang. Nó đưa đôi mắt dò xét nhìn vào cái bóng trắng. Mà không phải, đó là một cô gái thì đúng hơn. Nó từ từ nhích ra khỏi bụi cây, rồi cất giọng nói ấp úng. "Cô, cô là người hay ma vậy?" Cô gái lúc này che miệng cười khúc khích, cô đáp. <cười> "Nếu tôi là ma, thì anh còn ngồi đây hỏi tôi được sao?" Vậy, vậy cô là ai? Tôi là Mộng, con gái công bá đó. Nhưng tôi là người, không phải ma. Độ càng nghe càng rối, nhưng lúc này nó dám nhìn thẳng vào mặt cô gái thật kỹ. Đúng thật là đôi mắt cô vẫn còn rất linh động, mặc dù nước da có hơi xanh xao nhợt nhạt, nhưng vẫn cảm nhận được rằng cô không phải ma. Thằng đồ đó bò hẳn ra ngoài. Lúc này, nó đã cảm thấy đỡ sợ, từ từ cất giọng hỏi. "Vậy sao người ta nói cô chết rồi? Còn ngôi mộ?" Mộ nghe đồ hỏi thì khẽ thở dài. Cô ngồi bệt luôn xuống dưới đám cỏ non ướt nhẹp bởi sương đêm. Đôi mắt đượm buồn chậm rãi nói. "Thật ra, tôi chết rồi." "Chỉ nghe bấy nhiêu" Thật Đồ lại quản hồn phóng trở vào bên trong bụi cây. Nó sợ hãi run run ngón tay chỉ giọng mỏng, lắp bắp nói. "Cô, cô chết rồi sao? Cô là ma hả? Trời ơi làm ơn đừng nhắc tôi." Mộng trông thấy thái độ của Đồ thì phá lên cười. Cậu giãy tay gọi nó ra rồi nói, <cười> "Anh làm cái gì vậy? Tôi chưa nói xong mà." Nhưng Đồ lại lắc đầu. nhất định không chịu ra. Nó càng thu mình vào sâu trong bụi cây hơn, mộng cũng hết cách nên đành từ từ giải thích. "Tôi chưa có nói hết. Thiệt ra là tôi chết giả thôi. Vì tôi vốn có bệnh tim bẩm sinh. Mỗi lần bị xúc động là tôi lại bị ngất đi rồi tắc thở vài giờ. Lần này, vì cha tôi ép gả tôi cho ông phú ở giống trên á. Ông già nhưng mà được cái ông rất là giàu. Tôi vì nghe tin nên bị sốc." đờ độc quỷ luôn. Nói đến đây, mộng khẽ thở dài, cô buồn bã chậm rãi kể. Nhưng mà lần này tôi, tôi ngất hơi lâu, đến tận hơn ngài luận. Cha tôi mới tưởng tôi chết thiệt, tôi đem chôn tối đây nè. Khi tôi tỉnh lại thì tôi thấy mình đang nằm ở trên bãi đất lạnh tanh à. Thì ra là có mấy người cũng giống như hai anh, định đào trộm mộ tôi để lấy vàng đó. Họ nhìn thấy tôi tỉnh lại Họ tưởng tôi là ma cho nên bỏ chạy Nhờ không vậy tôi mới sống được đó Nếu không thì chắc tôi cũng chết ngợp Ở trong hồn rồi Thằng rô vẫn đang chăm chú lắng nghe Lúc này nó từ từ bò ra ngoài Rồi nhìn mộng thắc mắc hỏi Vậy sao người làm nhà cô nói là cô chết rồi Không lẽ họ không biết chuyện này sao Ừ Vậy tôi còn giận cha tôi Nọn tôi mới giả bộ làm ma đi quanh quẩn ở trong vườn á. Có khi còn đi vô nhà nữa để cho họ sợ. Cái mộ của tôi cũng là do tôi tự đắp lại đó. Cha tôi cứ tưởng tôi chết hoang cho nên hiện giờ quấy phá. Ông mới trồng bồ đề ở xung quanh mộ tôi để trấn giữ đó. Mấy hôm nay tôi cứ lang thang ở trong vườn. Đói thì hái trái cây ăn, khát thì uống nước đìa. Cũng vừa định mai sẽ không chơi trò hù dọa nữa thì tối nay lại gặp hai anh. <cười> công nhận hai anh cũng gan thiệt á. Thằng Đồ vừa nghe xong hết toàn bộ câu chuyện, nó liền thở phào một cái nhẹ nhõm, vì mộng thật sự không phải là ma. Nó vừa định hỏi thêm gì đó, thì lúc này ở trên cây, thần điền phát ra tiếng ú ớ. Đồ thoáng giật nảy mình, vỗ đùi cái bép. Chết mẹ, quên mất tiêu là phải tháo nó xuống chứ. Nói rồi, nó vội đứng vụt dậy. Diều thân thoắt lên cây xoài. Vì khoảng cách với mặt đất không cao lắm, nên Đồ mới tháo đại sợi dây ra, để cho thằng Điền rơi xuống. Thằng Điền vừa được tháo bỏ cái bụi nhồi ở trong miệng, nó nhìn lên cây mà chửi. Thằng côn đản kia, trời đánh mày nha mày, từ nãy giờ để tao trèo trên đó kiếm rắn thấy mẹ tao luôn à. Còn mày dưới đây mày nói chuyện với gái, má bạn bè cái quần gì vậy? Lúc này, Đồ cũng vừa kịp tụt xuống. Nó cười hề hề, nhìn Điền mà nói. <cười> Thông cảm mày, tao quên. Tuy ngoài miệng là chửi vậy thôi, chứ Điền cũng không trách đồ. Bởi từ nãy đến giờ, nó ở trên cây cũng đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Đô và Mộng. Lúc này thằng Điền có dịp nhìn kỹ vào khuôn mặt Mộng, nó mỉm cười nói. Vậy thì tốt quá rồi. Cậu hai phước lớn bạn lớn, ăn ở hiền lành. <cười> cho nên trả vật phụ hộ. Ừm, cảm ơn anh. Bây giờ hai anh có thể đi đi. Tôi không có nói lại với cha tôi đâu. Vừa nghe thấy vậy, cả hai thằng đều tỏ ra vô cùng mừng rỡ, vội gật đầu lia lịa, cảm ơn mọng rối rít. Nhưng thằng Đô bất ngờ sững lại. Nó có vẻ như đang băn khoăn về chuyện gì đó, rồi cuối cùng cũng lên tiếng ngập ngừng. Nhưng mà ông bá đã nhìn thấy mặt tụi tôi rồi. Kiểu gì cô không tha cho tụi tôi đâu. Mộng đã biết trước thằng Đô sẽ nói như vậy. Cô miễn cười trả lời. <cười> Chuyện đó anh không cần phải lo. Tôi sẽ nói với cha tôi. Nhưng mà hai anh phải hứa là từ nay không có đi ăn trộm nữa. Nếu không, tôi không hứa là sẽ đảm bảo an toàn cho hai anh nữa đâu. Cả điền và Đô nghe xong liền gật đầu cái rụp. Bọn nó cùng đồng thanh. Được, chuyện này giấy mà. Hai anh đừng có nghĩ là hứa cho qua chuyện là cho xong nha. Nếu mà để tôi biết hai anh không chứng nào tật đấy á, còn dám đi ăn trộm thì tôi báo thẳng lên trên đó. Lúc đó có hối cũng không kịp đâu. Còn nếu như hai anh thiệt tình muốn lập ăn đàn hoàng, không có việc gì để làm thì tôi có thể nói lại với cha tôi một tiếng, cho hai anh vô nhà tôi á để giữ vườn, trồng nơm cây cối, làm lụng đàn hoàng kiếm miếng ăn. Sao? Hai anh tính làm sao? Thật điền nhanh miệng hơn, thấy mộng nói cũng phải, lại không có vẻ gì là hù dọa suông. Nó gật đầu. Ờ được, chuyện này để tụi tôi về nhà tụi tôi bàn lại cho kỹ, rồi sẽ qua thôi chuyện với cô sau, được không? Châu Dậu, tụi tôi xin phép về trước. Dù lạnh giờ mệt, bụng đói meo từ tối qua tới giờ nè. Mộng nghe vậy chỉ khẽ gật đầu. Nét mặt vẫn ôn hòa Cô mỉm cười thân thiện <cười> Ừ vậy thôi hai anh về đi Suy nghĩ cho kỹ rồi tính tiếp Chỉ chờ có vậy Cả hai thằng liền chào mộng một tiếng Rồi không ai bảo ai Nhanh chân chạy khỏi nhà ông bá Hai đứa men theo con đường cũ Quen lối quen nẻo Lặng lẽ trèo tường để trở về nhà mình Lúc này trời cũng đã gần sáng Sương khuya còn đọng ước cả lối đi. Trên đường về, gió sớm thổi lạnh sống lưng. Thằng Đô mở miệng hỏi, giọng còn lẫn chút nghi hoặc. "Ê, bọn mày tính vô nhà ông bá Lâm Thiệt hả vậy, mà lúc nãy nghe mày hứa gọn hơ rồi mà." Điền không vội trả lời liền, lóp giờ đi giật cố đầu suy nghĩ, im lặng một hồi lâu, tới khi sắp về tới đầu ngõ mới chậm rãi lên tiếng. "Cũng có thể lắm chứ." Ông lẽ tao với mày cứ đi ăn trộm hoài suốt đời hả? Rồi còn tương lai nữa, chuyện cho con sau này. Đâu có thể cứ sống lòng vòng ăn trộm ăn cắp hoài được mày. Cũng phải tính đường làm ăn đàng hoàng chứ. Nghe điền nói vậy, thằng đô cũng khựng lại một chút. Mặt nó thoáng ra vẻ đăm chiêu, như đang nghĩ tới điều gì đó xa hơn cái bụng đói trước mắt. Rồi nó gật gù cười nhẹ. Ờ <cười> mày nói vậy cũng đúng. Thôi cứ quyết định vậy đi Bây giờ giờ làm đại miếng công ngồi lót dạ Ngủ một giấc cho nó lại sức Cho tàu đối muốn xỉu tới nơi rồi đây nè Nói tới đó Cả hai thằng cùng bật cười khì khì Cái cười nghe nhẹ tên mà giòn tan Tụi nó cùng nhau trở về nhà Tiếng cười gian lên lát đát Trên con đường đất nhỏ heo hút Loãng dần rồi tan vào cái tỉnh mệt quen thuộc Của một làng quê thanh bình yên ả Khi trời vừa hững sáng